Mắt thanh vân mở ra Một nửa mắt phải đã chuyển thành màu đỏ máu Cô túng lấy cánh tay của trưởng lão Ném ông ta đập xuống mặt đất Phần lưng của trưởng lão được bọn đầu trắng đỡ lấy Ông ta nhanh chóng dựng người dậy Cầm thức khuyết lên một hồi sáu dài Thức thì từ năm phía Năm con chó ngao to lớn nhảy sọc chậu Dây quanh trưởng lão Một trong số đó là con tổn Nó nhìn chầm chầm trận tư niên Giống như kẻ thù không đội trời chung Ta vốn muốn tận diệt hoàn thành này sau cùng Nhưng các người khiến ta nổi điên Hãy xem Đây chính là sức mạnh của hải tặc lục kỳ Do ta tiếp quản Nằm cái đầu rắn Tựa như năm chân bạch tuột Lớn dần lên Nhất trưởng lão lên cao trên đầu năm con chó ngao, trưởng lão vẽ bồ chú trên không trung, miệng hô to: xa cốt độc tâm, long mạch quán đổi, lập lên Tức thị hoàng cung dường như rung chuyển, các mạch nước chảy xung quanh đều sôi lên sùng sục, phun cao thành các cột nước. Từ trong cột nước lại xuất hiện ra vô số những cái bóng mờ ảo, chúng nói đùi nhau tràn xuống mặt đất, mình mẩy ướt đẫm nước và sông rêu, trên lưng bị xiên cọc hoặc buộc đá tảng, Ô ào tràn qua những hành lang u tối, thanh vân lẩm bẩm, ô hồn kim giang đến rồi, trần tư niên chạy tới chỗ cô, lo lắng, mắt của cô đang biến đổi, lúc này y qua cũng đã lao tới, thấy thanh vân nhìn mình, cô hiểu ý. Bất đắc chỉ lôi ra một hộp bực đen Phó sứ cùng với Hải Thiên Báo chạy bị hạ đi Tôi không sao Thanh Vân vừa đáp Vừa chăm chăm nhìn đám u hồn Đang réo âm ỉ Vừa chấm mực vẽ lên mặt mình Những ký tự Trần tứ Niên thấy nét mặt y hoa Đầy lo lắng Cũng biết việc mà Thanh Vân đang làm rất nguy hiểm Xong cậu cũng không nói nhiều Nhanh chóng đến chỗ của Hải Thiên Bạch Kê vẫn còn trên mái tẩm điện Lần nữa thấy Thanh Vân hạ chú cổ lên người của mình Để kìm hãm máu quỷ thần Cô ta thất kinh kêu lên Họ Phùng Kem Cô lên cơn đi rồi sao Cô mà chết tan xác, Thì ai vẫn tới vào thịt cốt Trưởng lão quát mắt quát lên <cười> Con gà nhảy nhép Giắm một chân dẫm hai thuyền Hôm nay bất kể là kẻ nào. Cũng chỉ có thể trông thầy tại đây. Bạch Kê chửi tục một tiếng, để ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện giờ đều đắc tội cả hai bên. ở ta sai đám quỷ nhạc sư, cản trở bọn u hồn Kim Giang. Còn mình thì nhìn về phía Phùng Thanh Vân. Họ Phùng Kim, ta nghĩ xong rồi. Bạch Kê ta không thể ở dưới trướng của lão già tâm cơ kia được. Chỉ cần ta phối hợp với cô tiêu diệt lão ta, ta sẽ lấy được thứ trên người của lão Và cô sẽ phải dẫn ta tới thạch cốt Phùng Thanh Vân Đến mắt cũng chẳng buồn chớp, Lạnh giọng đắp Muốn rồi Tránh ra chỗ khác Cô đẩy bạch kê sang một bên Niệm chúng Ký tự trên mặt và cổ liền sáng trực lên Thu lại một chút màu đỏ Ở nửa mắt phải Y Hoàng Đi tìm xã Nguyên Cây Bệnh thành năm dòng lớn Nhúng qua tiết cà trống Rồi đưa đến đây Nhưng như vậy sẽ rất mất thời gian Cứ đi đi Ông ta không dễ hạ đâu Thành vân ghé tay Y Hoa nói nhỏ cái gì đó Y Hoa hơi sợn sốt vẻ mặt bất an Nhưng chỉ đành gật đầu Dạ em đi làm ngay Y Hoa chạy đi Lại bị một con chó ngao chắn đường Cô ném bột vào mặt nó rồi tìm đường chạy ra khỏi khu vực tổng điện. Thành Vân thấy Y Hoa đã ra được bên ngoài, liền đổ xuống một nắm bột chu sa, dùng chân vẽ một vòng tròn lớn. Sau đó dùng máu tay của mình nhỏ xuống vòng tròn. Máu vừa rơi xuống, bột chu sa bốc lên thành khối đỏ, thu hút đám u hồn, ngửi được mùi tanh, kéo nhau lao đến. Đám u hồn đi tới đâu? nước bùng lan ra tới đó, lên láng và bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Chúng bị hấp dẫn bởi máu già xoa mà kéo đến, càng là u hồn bị kìm kẹp lâu ngày, cảm nhận được mùi máu này thì càng điên cuồng tấn công. Phùng Thanh Vân muốn dùng vòng tròn này thu hút đám u hồn kim giang, bởi chúng là u hồn bị tuẫn tán không thể đánh tan hồn phách được. Lá mưu hồn cứ như thiêu thân, lao dạo dính chặt lấy dòng tròn thanh vân tạo ra. Trước khi chúng tấm tậm vây kính lại, cô đã nhanh chân nhào ra ngoài. Trưởng lão hai tay dơ lên trời, ngửa cổ lên. Một tràng âm thanh quỷ quái từ miệng phát ra, nghe như tiếng thị thầm của loài rắn. Tức thì năm thân rắn phía sau lưng bốc lên năm luồng sáng. Khiến đám u hồn đang sâu xé dòng tròn máu thanh vân Bị hút ngược trở lại Gió nổi cuồn cuộn Cây lá xào xạc Gạo thét khắp hoàng cung Trên trời dội xuống những luồng xét mảnh Người ta nghe được tiếng trắng phị vị ở khắp nơi Chẳng mấy chốc Rắn chui lên từ các cốc nhà Trong giường cây Từ khe tường Đều theo lời triệu gọi cho trưởng lão Và ngũ xa độc mà theo đến Luyện xà tâm độc thành trùng ma Để thao túng âm hồn đã khó Trưởng lão này còn dùng trùng ma Để gọi đến vô số trắng độc Xem ra ngoài thuần hóa Được chó ngao Tây Tạng Ông ta còn giỏi điều khiển trắng Những con trắng dài cả thước Quăng mình từ trên mái xuống Hoàng cung xưa nay đều xong hương liệu Để đuổi côn trùng Và các loại trắng trích Hàng năm đều rắc bột khủng hoàng Đám trắng này Hoặc là được nuôi dưỡng Ẩn sâu trong những nơi kín đáo Hoặc là đã biến đổi Để thích nghi với môi trường Đám ngự lâm quân còn lại Vừa hô hào Vừa ném xuống những chậu lửa lớn Để xua đuổi rắn Nhưng nếu cứ như vậy Không chết vì rắn cắn Cũng chết vì quả quàng Trưởng lão khiêu khích <cười> Nghe nói máu dạ xoa của cô rất quy lực Sao không để nó bọc phát ra đi Đám trắng này đối với dạ xoa mà nói Chẳng phải là thức ăn sao Đúng vậy Phùng Thanh Vân không phải không thể ăn mặn Khi xưa chính vì không thể kiểm soát sức mạnh của dạ xoa Cô đã đem tới quả sát thân cho gia đình mình buộc mẹ cô phải đưa ra lựa chọn tự hủy diệt Đối với dạ xoa Món ăn khoái khẩu nhất khiến cho bản tính hung hãn triệt tiêu ý thức con người chính là rắn độc những con rắn lũ lượt ngoe nguẩy khắp nơi cơn thèm ăn trong cô đang đấu chọi gây gắt với ý chí từ đâu mà biết chuyện này ký tự trên mặt thanh vân bắt đầu bị máu giả xoa áp chế ngay cả rễ cây đen cũng từ từ chuyển thành màu đỏ máu mắt trái bên dưới lớp mặt nạ nhức nhối vô cùng Cô không cần biết Cái ta muốn Chính là xem quỷ thần thượng cổ Mạnh đến mức nào Còn kẻ kia Lại rất muốn Cái đầu của cô Khi bị giả xoa ăn hết hồn phách Bạch Kê nghe thấy vậy Liền hướng trưởng lão Mà chửi đổng lên Thân giả trách tiệt kia Quá tra bắt tay với bọn âm thần Ngay từ lúc ta đưa thi thể trần tử niên về Ông đã biết đó là giả phải không Trưởng lão hừ lạnh một tiếng khinh biển Lâm bầm đọc chú Lôi quan thần chiếu Giảng vật quy hồi u hồn ứng đáp Bế nguyệt phong vân ngũ xà lập đỉnh Trưởng lão vừa dứt lời Đám u hồn đều bay lên cả Nhào đến đám quỷ nhạc sư cầm nhạc khí của Bạch Kỳ Khốn kiếp Cháu mới kiếp con của ta Bên trên mái tẩm điện Bọn u hồn vây lấy đám quỷ nhạc sư Phía dưới Sáng độc tấn công trên diện rộng Một tiếng hít dài kéo ra Trưởng lão cười ha hả Hạ mình xuống giữa bầy chó ngao Một làng khối tỏa ra mịt mù Từ trong làng khối đó Năm con chó ngao lao ra trước mặt thanh vân Trưởng lão đã biến mất rồi Nhanh như cắt Lão ta tự lúc nào xuất hiện ngay sau lưng thanh vân Cô nghe được tiếng gió rít bên tay Sau đó bị một cái đầu rắn mờ ảo xuyên qua người <cười> Cho ta xem đi Quỷ thần thượng cổ Chả xoa ngàn năm bị giam cầm trong thân thể người phạm Ra đây đi Ra đây mà ăn hết lũ rắn độc này Thay ta phá quỷ tất cả hoàng cung này đi Thân thể Phùng Thanh Vân rung lẫy bẩy Ký tự trên mặt đột nhiên phình ra Nứt vỡ như men sứ Cô căng người lên như con diều no gió Cuối cùng phủ phục dưới nền đất Ngã xuống Đám trắng ngoe ngoải trên đất Thì nhau bò tới chớp mắt đã phủ kính lên người Phùng Thanh Vân Chúng há miệng mổ xuống da thịt cô Như lũ chim rĩa xác. Thần chủ một núi của đám người nam này Cũng chỉ đến vậy thôi sao Thật yêu ức Trưởng lão vẫy tay áo Đi ngang qua Trước sự khiếp sợ của bọn quân lính Lại nhìn cả núi trắng đang chất chồng lên ngày càng cao Đột nhiên Chồng nói mang theo ý cười Phát ra từ dưới núi rắn kia <cười> Ông già kia Ông nghĩ chị với đám trắng này Cũng muốn làm thịt một quỷ thần như ta sao Ông có biết chuyện gì đã xảy ra với ta Nhiều năm về trước hay không Chắc hẳn bọn âm thần không cho ông biết Trưởng lão Kinh ngạc quay đầu lại Như không tin vào mắt mình Đóng rắn cửa quậy Rồi nhô mình lên Đúng Thứ ta thích nhất chính là rắn độc Cũng chính vì thích nhất Nên ta mẩn cảm nhất chi mùi của rắn Quan cung này đâu đâu cũng đốt hương liệu Nhưng không thể che được mùi của chúng Đồ ăn ở ngay trước mắt Ai chẳng sao động và thèm muốn Nhưng từ khi mẹ ta chết vì ta Ta đã thề độc Sẽ không bao giờ đụng tới rắn độc thêm một lần nữa Ông cho rằng Kẻ nào cũng chết vì lợi ích Chim khôn đều chết vì mồi sao Phùng Thanh Vân đứng dậy Lũ rắn cắn vào nửa thân người phía sau của cô Tạo thành một tường rắn dày đặc Ngoe ngoẩy chất khủng khiếp Trưởng lão nhìn cô bằng ánh mắt đầy khiếp sợ Và bàn hoàng Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ điên khùng đến mức này. Có lẽ đây chính là sự cuồng nộ độ ngoan độc của một dạ xoa ẩn nắp sau hình hại con người. Ở cô có sự kiêu hãnh và ngạo mạn, cũng có sự xảo trá và ác liệt. Nhiều tên lâu la quá khiếp sợ trước cảnh tượng đó mà chọn cách bỏ chạy. thành Vân bước từng con trắng ra, nhẹ nhàng thả chúng xuống đất Từng bước bò về phía trưởng lão Những con trắng đã cắn vào da thịt cô Đều đang bò theo đầu ngốc lên theo một cách ngoan ngoãn Ta đã không ăn bất kỳ con rắn nào Trong suốt mười mấy năm qua Cho dù thèm ăn tới mức nôn ra mật Tự làm mình bị thương Cũng không thể ăn Vì để khống chế được bản năng của mình ta thậm chí đã nuôi trứng rắn Ăn uống ngủ nghỉ cùng loại rắn Suốt hai năm trời Rắn độc đối với ta mà nói Không có chút quy hiếp nào Con rắn cuối cùng được bước ra Nhào cả về phía trưởng lão Xong lại bị con chó ngao quyết liệt chống trả Trưởng lão yếu thế Lại cảm nhận được trùng ma ngủ độc xa của mình Đang có dấu hiệu bị áp đảo Thần lực của Phùng Thanh Vân Thật đáng kinh ngạc Phía sau ông ta Một giọng nói lạnh lùng chặn đứng lại Ông muốn trốn sao Muốn rồi Phục một tiếng Trần Tứ Niên dùng cây kiếm bằng gỗ dài Đâm xuyên qua lưng trưởng lão Đúng chỗ ngủ độc xà phát ra Lúc nãy đi ngang qua Thanh Vân nói nhỏ với cậu đao kiếm có tác dụng với lão ta Chỉ có kiếm gỗ đào Có khả năng sẽ tác động được Nên cậu đã lẻn đến linh pháp đường Bị phá dở Tìm một cây kiếm dưới đống đổ nát Tuy nhiên kiếm không còn nguyên dạng Nhưng méo mó có còn hơn không Trưởng lão rít lên một tiếng Lại vận hết sức bình sinh Giải phóng thần lực Đẩy dăng cậu ra xa Năm con chó ngao cũng nhảy tới vây quanh Đưa ông ta chạy về phía đông Trận tứ niên lão đảo đứng dậy Chạy tới đỡ lấy thanh vân Cả người cô lạnh toát Trên da thịt đều là dết trắng cắn Bắt đầu thâm tím lại Cô run rẩy nói từng hơi Là độc trắng phát tác trong cơ thể Tuy máu dạ xoa có thể không chế được Nhưng sẽ phải chịu đau đớn Trong ít nhất nửa canh giờ Phó sơ mau đi Chắc chắn ông ta về khu phế tích rồi Tôi sẽ theo sau Y qua đã chờ sẵn ở cửa đông Chứ một mình cô ấy không làm được Các trưởng lão khâu phạ cũng đang bận đối phó bên ngoài thành Vậy? Còn cô thì sao? Trưởng lão rút lui Đám u hồn kia Cũng không trù lại được Bạch Kê tự trên mái thẩm điện bay xuống Hoang oan nổi <cười> Họ phụng kiêm Cô cũng có ngày hôm nay đó Trần Tư Niên bực bội Chỉa mũi kiếm gỗ vào cổ Bạch Kê Câm miệng được được, ta không nói nữa. thằng quắc này nóng nảy cái gì? phụng thanh vân, cô dẫn ta vào thạch cốt khâu phạt, ta giết thằng giả kia cho cô. thấy sao? <cười> như ông đắc lợi, <cười> đúng đó. việc ta giỏi nhất chính là làm như ông đắc lợi. nhưng bây giờ ta chính là kẻ mạnh nhất ở đây. cô còn không mau nịnh bỡ ta dạy câu đi. nếu không ta mặc kệ đó. Thanh Vân cả người đều cứng lại, lạnh ngắt, cười nhạt nói: <cười> "Ta cho cô cơ hội vào thạch cốt, cô đi cùng phó sứ. Nếu người của ta xảy ra chuyện gì, đừng mơ tới linh khí trời ban." Bạch Kê kích động đến mặt mày trạng trở hẳn, đồng ý ngay. Trần Tứ Niên giao Thanh Vân cho Hải Thiên và công chúa. Thấy cô vẫn tỉnh táo, thì mới dám đi cùng với Bạch Kê. Phía đông là khu dành cho Thái Giám Ở đây cũng có một đường hầm đã xây dựng từ rất lâu Chính nơi này thông với địa cung Vừa mới hoàn thiện nốt đoạn còn lại cách đây nửa tháng Trong lúc rối loạn Trịnh Công Công đã được giải cứu Và chạy mất từ bao giờ Chắc hẳn cũng đã về địa cung Trần Tứ Niên cũng không làm theo lối thông thường Không ngốc tới mức đi theo mật đạo đó Cậu tập hợp một đội pháo binh Đem theo quả dược, ầm ầm tiến về phía đông. Mà trong thời gian đó, một danh sách quan lại bắt đầu từ Đỗ Long, Hàn Lâm Viện Thừa Chỉ cho đến những chức quan phẩm cấp thấp hơn ở hộ bộ, công bộ đều được hoàn thiện, đưa tới cho hoàng đế. Truyền chỉ của trẫm tới các quan đại thần, buổi chầu sớm diễn ra vào giữa canh năm. Không ai được phép chán mặt Trời đột nhiên đổ mưa nhỏ Đám pháo binh rời khỏi cấm thành Thì cửa thành tiếp tục đóng chặt lại Từ đây nhìn ra Thấy chính tròi canh đã nổi lửa Hiệu lệnh triệu tập gian đi rất xa Đánh động đến dân chúng kinh thành Không ngoài dự liệu Vây quanh khu phế tích có rất nhiều rắn Ngoài ra còn có một đám người mặc áo choàng Không để lộ mặt, đứng đòi sẵn Từ đám người này tản ra một mùi sương mũng Và sự lạnh lẽo rợ người Một kẻ trong số đó lên tiếng Giọng nói trầm đục khô khóc Cuối cùng người cũng đến Nơi này giao cho người Chúng ta đi Các người lại Đám người đó không trả lời Kéo nhau đi mất Chẳng hiểu sao Mặc dù chúng không gây hấn gì với quan quân triều đình, Không phải kẻ địch Nhưng cũng không phải là người tốt Thậm chí còn có chút quỷ dị Lúc này Y Hoa đợi sẵn ở cửa đông Mới dám thọ mặt ra Cô biết bọn chúng là ai Những kẻ này theo đuôi Phùng Thanh Vân nhiều năm Đều rất khó đối phó có bị cô tiêu diệt bao nhiêu, sau đó lại hồi sinh bấy nhiêu. Trần tứ niên cho ném hỏa dược vào khu phế tích, tiếng nổ ầm ầm lông trời lở đất phát ra, kèm theo đó là tiếng u hồn tù nhân gào thét đau đớn. Quả dược cài sới khu vực pháp trường bỏ quan nhiều năm, chẳng mấy chốc đã để lộ ra đường hầm đi xuống bạch kê cùng đám quỷ nhạc sư thình lình xuất hiện, mau chóng kéo nhau đi xuống trước. khu phế tích quan tàn nhiều năm, ấy thế mà bên dưới lại là cả một cơ ngơi đồ sộ, quy mô có lẽ ngang ngửa một nửa hoàng cung. bảo sao trưởng lão lại tự hào đến vậy? từng ngóc ngách đều được lát đá xanh, loại đá cứng trắng khác thường, nghìn năm không tan vỡ, sức chống chịu vô cùng tốt. cách đây khoảng bảy tám trăm năm Từ Triều Lý, đá xanh được khai thác từ các mỏ quặng nằm sâu trong lòng núi. Sau này do chiến tranh xảy ra liên miên, lại bị đám quan tham và khai thác trộm ngày đêm đột khoét, tuồn ra bên ngoài. Thành ra sau này đá xanh trở nên khang hiếp. Không ngờ địa cung này lại đều được lát bằng đá xanh, số lượng vô cùng lớn. Thành Vân nói, bên dưới khu phế tích có cơ quan chẳng chịch, Nhưng lại rất khó để cảm nhận được căng cơ thực sự Có lẽ cũng do loại đá này ngăn trở Bạch Kê dẫn đầu đám người Tứ niên đi phía sau cùng Y Hoa Cô mang theo 5 chiếc vòng Kết bằng gốc xả Đã nhúng qua máu gà trống Cẩn thận đó Cơ quan dưới này Thi thoảng lại tự động thay đổi Bám sát theo ta Nếu như không muốn chết mất sắc Từ lúc họ bắt đầu cho nổ khu phế tích Cũng đã gần nửa canh giờ Trần Tứ Niên lo lắng Không biết giờ này Thanh Vân ra sao Nhưng sự lo lắng của cậu Rất nhanh đã vay gạt sang một bên Bởi có mấy lính pháo binh Không để ý Đã chạm tay vào cơ quan nào đó trên tường Tức thì dưới chân họ Mở ra một cái hố lớn Hai trong số đó rơi xuống bên dưới Tiếng la hét thảm vang lên Rồi im bặt Vài người khác bám được vào đồng đội Nhanh tay kéo họ lên Trước khi cái hố kia đóng sập lại Như chưa từng mở ra Bạch Kê Kinh Bỉ nói Đã nói rồi mà Đừng có chạm tay vào thứ gì hết Lão già thối tha đó Mua chuột được một đám nghệ nhân thiết kế Và xây dựng cái địa cung này cho mình Sau đó lại điều khiển chúng như những con rối Tự môi ruột thắt cổ mà chết Nực cười thật Cô nói gì Vậy những người chết bất đắc kỳ tử Sau đó quá thành cương thi kia Đều làm việc cho ông ta Rồi bị diệt khẩu xong, Chứ còn gì nữa Không những say cất Mà khoan đã Tại sao ta phải nói chuyện với ngươi Lát nữa ngươi tự đi mà xem Tứ niên không hỏi nữa Nhắc nhở người dưới thần trọng Nhưng có cẩn thận đến mấy Thì những cái bẫy trong địa cung này Vẫn liên tiếp mở ra Cả một đội pháo binh hơn 30 người Hiện giờ chỉ còn một nữa Mà bọn quỷ nhạc sư của Bạch Kê Cũng bị bùi chú trong địa cung đánh tan tác Khiến cho cô ta tức điên lên Nạt nộ kêu tên lão già họ trịnh Chửi bới Đòi hắn ra đây cho ả lấy thứ trên người của hắn Tứ niên mặc kệ Bạch Kê muốn làm gì thì làm Dẫn người đi vào một căn phòng lớn Vừa bước vào đã khiến cậu choáng ngợp. Trên tường vẽ một tấm bản đồ lớn, không chỉ là bản đồ Đại Nam, mà còn có bản đồ Thanh Triều, còn một số nước phụ cận lớn nhỏ xung quanh. Đặc biệt có không ít ghi chú về các bến tàu lớn, thậm chí nước ngoại quốc ở phía bên kia biển khơi mênh mông. Hai bên là hai kệ sách đụng tới trần. Mỗi ô sách ghi chú rất kỹ lưỡng, Trong đó nổi bật nhất là chính sự Trên đó còn ghi lại tên tuổi của người ghi chép ra Quả nhiên Thương nhân phương Bắc này đã tốn rất nhiều sức lực Dùng thủ đoạn Dụ dỗ và mua chuột các quan viên của hàng lâm viện Cùng quốc sử quán Làm việc cho mình Sau đó dùng tà thuật thao túng Giết những kẻ không cần thiết để bịt miệng Đồng thời cũng nhờ đó Mà sau này gây được tiếng vang trong dân chúng Kế sách thâm sâu khó lường Tứ niên rút xuống một cuộn thẻ tre Bên trong là những ghi chép lịch sử Thời đỉnh thiên lập địa Tuy nhiên theo trí nhớ của cậu Những ghi chép này đã có rất nhiều biến tấu sai khác Xem sang những cuộn thẻ tre khác Càng xem, sắc mặt của Tứ niên càng đen lại Bọn chúng không những muốn chiếm đại nam mà còn muốn thay đổi lịch sử của người Việt. Nếu như cậu đoán không sai, sau này những ghi chép phản nghịch này sẽ được tung ra. Dân chúng chẳng khác nào lại tiếp tục rơi vào dòng đồng quá và bị thao túng tri thức như cả ngàn năm về trước. Sau khi những cuốn thẻ tre bị rút xuống hết, đột nhiên phía sau tượng gian lên tiếng sột soạt. Tiếp đó, một cái đầu mãn xà tự trong thọ ra. Cặp mắt vàng lông sòng sọc Thì ra diệt lính Tuần kháo nhau Tìm thấy da rắn Chính là da của loại mãng xà mắt vàng này Con mãng xà lao ra từ trong hốc đá Nó to lớn gấp đôi ba lần loại trăng thông thường Thân mình ước chừng dài đến hai trường Nó quấn thân vào kệ sách Luồn theo những đường cong Rồi xà xuống Há miệng ra tấn công người Trần Tư Niên có chút quảng Đu người lên kể sách né được Lại đạp một cước vào thân mãng xà Khiến cho nó thêm điên tiết Tấn công dồn dập Phần đầu quay lại đuổi bắt Trần Tư Niên Đuôi công lên Quật mạnh vào đám thuộc hạ Cả gian phòng sách lớn ngỗ ngang la liệt Mà Bạch Kê đi ngang qua thấy được cảnh đó Cũng không có ý muốn giúp đỡ Thậm chí còn nán lại xem rắn lớn vô người vô cùng thích thú bản xà này to và dài, là điểm mạnh, cũng chính là điểm yếu của nó. Chỉ cần làm sao để nó bị mắc kẹt tại các điểm giao rồi trực tiếp đâm chết là được. Trần Tư Niên núp vào một góc, nhanh chóng quan sát thật kỹ. Nhìn thấy nơi góc tường treo một cuộn dây chảo lớn có dính máu, liền nảy ra một ý liệu lĩnh. Cậu nói với thuộc hạ đang trốn sau mình, sau đó nhanh như cắt đạp vào đuôi mảng xà Ngay khi nó quay đầu lại đỉnh đốp, liền ném một chồng cuộn thẻ tre vào miệng, bay qua đầu, chạy tới chỗ gốc tường lấy cuộn dây chảo. Cậu ném một đầu cho thuộc hạp, còn mình bắt đầu luồn đầu kia vào các máu kệ sách lớn. Bảng xà đã di chuyển ra giữa căn phòng, để lộ cả thân thể đồ sộ, mang bảy vàng ống. Có lẽ do thường xuyên di chuyển trong hốc tối, nên khi ở không gian lớn, con mãng xà không quá nhanh nhẹn. Lúc này bọn tứ niên đã nhanh chóng dăng dây chảo khắp nơi, tạo thành một lưới nhện khổng lồ. Con mãng xà chỉ biết đuổi người mà không nhận ra đã chui vào trong cái lưới đó. Tứ niên hồ to, dùng hết sức kéo dây chảo. Các bọn lập tức làm theo. Dây chảo căng lên, siết chặt lấy thân mãng xà ở khắp nơi, đem nó cất phó lên không trung. Bán xà phun ra những bãi nước miếng tăm ngộm giống lên biên cuồn Khiến cho những khung sắt dựng hai bên tường rung lên bần bật Có dấu hiệu bị nứt ra Sách trời lả tả xuống đất tứ niên ra lệnh buộc dây vào kệ sách Rồi trút hết ra ngoài trước Cậu nghiến trăng giữ chặt đầu dây chảo Đợi thuộc hạ buộc xong trút ra ngoài Mới dùng hết sức thắt đầu chảo của mình lại Trước khi nhảy ra ngoài Không quên đạch một đường nhỏ bên dưới bụng mảng xà Con mảng xà đau đớn càng quẩy đạp mạnh hơn Ngay khi tứ niên kịp chạy ra Hai kệ sách cũng bị dứt mạnh ra khỏi tường Đổ sập xuống Chôn vùi mảng xà Cùng đóng sách bên trong Các bọn bò bọ nằm xuống thở không ra hơi Sau đó lại xé phải quần áo băng bó tạm thời Có người bị thương Bản xà tuy hung hẳn Nhưng thường không có độc Nếu bắt được con mội Sẽ lập tức nuốt vào bụng Dùng dạ dày sắt của mình ép vụn xương Nên không ai nguy hiểm tới tính mạng Trong lúc này Trưởng lão cũng đang ở dưới địa cung Ông ta ôm ngực ngồi trên ghế cao Lấy trong người ra mấy con hình nhân bằng trơm Ném xuống đất Từ trong góc tối phản phất mùi tử khí Khập khiển đi ra vài bóng người đã chết Họ chính là đám quan lại đã bị mua chuột Để làm việc trong suốt nhiều năm qua cho hải tặc lục kỳ Cuối cùng chết trong đau đớn Chết rồi vẫn bị lợi dụng nốt chút giá trị còn lại Bọn chúng ngật ngưỡng đi ra ngoài Nhưng còn chưa tới cửa Đã bị một lực đánh bật về sau mà những con hình nhân trơm trên đất cũng bốc cháy. Trưởng lão sững sốt một hồi, chưa kịp đứng dậy, một bóng đen nhanh như cắt đã lao tới, túm cổ ông ta trở lại ghế đá. Người, người không giữ lời hứa. <cười> lời hứa chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra. Hơn nữa, ông không xứng bắt tay với chủ nhân của chúng ta. Bàn tay chỉ còn lại xương khô Trên cổ trưởng lão siết chặt hưng Bên dưới lớp mũ choàng Lộ ra xương sổ Hàm răng ánh vàng Lão biết kẻ này Chính là quỷ răng vàng Năm đó bị lão giết chết Cướp của cải và thuyền buông Có như thế nào Lão cũng không ngờ hắn còn sống Trong bộ vàng này Không thể nào Kẻ hôm trước đến gặp ta Là một cô gái trẻ Không thể là ngươi được Kẻ kia lạnh lẽo đáp <cười> Với cằn cơ của ngươi Điều khiển được thi thể Đã rất cao siêu rồi Nhưng chủ nhân của ta Còn thao túng được những vật Vô trì vô giác Cho nên Ngươi không xứng ngang hàng Với chủ nhân Nói cho người biết Bọn lâu la của ngươi sẽ không kịp tới đâu Đều bị bọn ta xử hết rồi Ngươi người theo phe trần tướng niên sao <cười> Thằng nhãi dắt mũi chưa sạch đó là cái thá gì chứ Chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để lợi dụng thôi Kể ra nó cũng thật đáng thương Nhưng ai kêu nó được sinh ra Cái mạng người phàm của nó sống sót Chỉ vì một mục đích duy nhất Cho nên chúng ta chưa thể để nó chết được Còn cần mạng sống của nó Cho đến khi thời cơ chính muội Trưởng lão càng nghe càng không hiểu được ẩn ý Càng ho sạc sụa Dùng nốt lợi ích cuối cùng để thuyết phục à. Chẳng lẽ các người không muốn Thứ trong thạch cốt khâu phả Và đầu của thần chú họ phùng nữa sao? <cười> ngươi thì biết gì? Giá trị của ngươi Tất cả chỉ để cho sức mạnh của dạ xoa đạt tới ngưỡng cao nhất Còn chưa đến lúc cho cô ta một đòn chí mạng cuối cùng đâu Còn ngươi Chết được rồi Sau khi ngươi chỉ còn một bộ xương khô Chủ nhân chắc chắn sẽ trọng dụng người Nói dứt lời Quỷ trăng vàng bẻ gãy cổ trưởng lão Sau lưng ông ta năm thân rắn mờ ảo liên tục vùng vẫy Chúng hiện giờ không còn mấy sức mạnh Chỉ giống như u hồn dạ quỷ Thoát khỏi xiền xích Quỷ trăng vàng không có ý định giết chúng Bành áo trưởng lão ra Mồi lấy quả tim Vẫn còn chưa ngừng đập Rồi bay vụt ra ngoài Giờ lúc đó thì đụng độ với Bạch Kê Và bọn Trần Tư Niên Quỷ trăng vàng tung ra Rất nhiều ám khí Sau đó lại ném trái tim của trưởng lão Vừa cười vừa nói lớn <cười> Trần Tư Niên Chúng ta sẽ sớm gặp lại Thư này cho người Quả tim lăn đến chân tứ niên Quỷ răng vàng đã biến mất khúc Xem ra hắn rất quen thuộc địa cung này Cả đám sọc vào trong Chỉ thấy lờ mờ bóng năm con trắng Đang quẩy đảo trên không trung Mà trưởng lão đã chết ngồi trên ghế Lòng ngực còn đang chảy máu xối xả Đại nhân, ngài đến rồi A đạo mấy ngày bị nhốt trong địa cung Ban nãy hắn đã chứng kiến hết cảnh tượng trưởng lão bị giết chết Bèn nói lại với Trần Thứ Niên Hắn là một bộ xương Quỷ trăng dạng Đã bị lão trịnh giết chết nhiều năm trước Đột nhiên bọn họ bị một tiếng gầm to lớn làm cho giật mình Năm linh hồn trắng Nhất loạt vương mình Lao ra bên ngoài Bạch kê cũng lao theo Con mãn xà bị đè sập bên dưới kệ sách vẫn chưa chết Nó đang cố gắng dùng giấy Kêu gọi đám độc xà kia Đến hỗ trợ mình Lúc bọn họ chạy đến nơi Đã thấy chúng đang tra sức Châu đầu vào những phần thân thể Lộ ra của mảng xà Bạch kê ngạc nhiên nói Con mảng xà đang truyền tinh quyết Cho bọn độc xà kia Lão già thúi nuôi mảng xà nhiều năm Quả nhiên đã phân tách Một phần hồn phách của mình nuôi dưỡng trong nó Như vậy là sao? Còn sao nữa Hiện giờ phần hồn phách của lão Đang được truyền ngược từ mãn xà cho bọn độc xà Các người muốn làm gì thì làm Ta đi lấy thứ kia Dứt lời Bạch Kê liền bỏ tới chỗ trưởng lão đã chết Nhưng lục lội một hồi Vẫn không thấy vật đó đâu Không lẽ Tên răng vàng kia đã lấy đi rồi sao Đáng chết mà Còn dám nẫn tay trên của ta Cái tên cứu kiếp trong hoàng cung thành vân chốt cuộc cũng tỉnh táo lại độc trắng khiến toàn bộ xương cốt trong người cô như bị đem ra cho xe ngựa cán mấy lần nếu không có máu giả xoa cô đã chết hàng trăm lần rồi nè cô chưa có ngồi dậy được đâu thái y nói cô trúng độc nặng lắm làm sao mà cô chưa chết vậy thành vân thở ra một hơi chẳng buồn cãi nhau với bình di Tự mình khoanh chân lại ngồi thiền định Một lúc sau hoàng đế cùng Thái Y bước vào Thanh Vân xả thiền Để cho Thái Y bắt mạch lại sắc mặt Thái Y biến đổi rất đặc sắc Ờ Thật là khó tin Độc trắng cứ vậy mà được giải gần hết rồi Quả là thần chủ khâu phạ Thân thể còn tự giải được kịch độc ánh thượng lên tiếng cắt ngang. Được rồi, lui ra hết đi. Trẫm có chuyện cần nói riêng với thần chủ khâu phạt. Không ai biết hoàng đế và thanh vân nói gì. Chỉ là một lúc sau, thanh vân đã cầm theo bảo kiếm của hoàng đế theo lối bí mật mà biến mất. Lúc này cũng đã sắp vào canh năm, xung quanh hoàn thành trầm rịch tiếng bén nhọn của binh khí. Ở dưới địa cung Con mãn xà chẳng mấy chốc đã bị bọn độc xà kia hút sạch tinh huyết Trở thành một cái xác khô Mà năm con độc xà cũng dần dần trở nên rõ ràng và hung dữ hơn Chúng mở mang hai bên tay ra Phần mang rung lên liên hồi Âm thanh trinh trích chối tay cũng gian ra Cá bọn phải bịch tay lại vì không chịu nổi Chỉ trong thoáng chốc Năm con độc xà đã lao ra bên ngoài Chúng tản ra năm hướng Nhanh chóng theo các đường hầm Không biết chúng tính làm gì Nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành Thanh Vân vừa đi vừa bấm ngón tay Tính được cái gì đó Đột nhiên kêu lên Y Lan Nhưng cô cũng mau chóng ổn định lại Nghe được âm thanh của trùng ma Đang ở rất gần mình Thanh Vân nấp vào một góc Bọn trùng ma đã biến đổi Nhưng không có ý định tấn công người Mà chỉ một mực chui ra khỏi đường hầm Nếu cô đoán không nhầm Thì mục tiêu của đám độc xà này chỉ có một Là hoàng đế Cô cần phải nhanh hơn nữa mới kịp Lão già họ trịnh kia đã tính đến tình huống xấu nhất Nên tách một phần linh hồn nuôi trong con mãng xà Nếu lão không mai tử nạn Vẫn có thể dựa vào phần linh hồn đó Chiếm lấy một thân thể khác để thao túng Mà người mà lão chọn Lại chính là hoàng đế Cho dù là ai Cũng không thể để lão ta đạt được như ý nguyện Thành vân đã tính được Trong vòng vài chục năm nữa Thạch cốt chìm trong biển lửa Mà nước Nam này cũng sẽ khác đi Hoàn toàn không có bóng dáng của một tên hải tặc Ngồi trên ngôi vị cũ ngũ trí tôn Bước chân càng nhanh Thanh Vân đi ngang qua Trước mặt bọn Trần tương Niên Nhưng cô không nghe được tiếng gọi Chỉ một mực lao về phía trước Cho đến khi dừng lại Trước một tường đá gồ ghề Bên trên các những ký tự Trông như một lá phù khổng lồ Thanh Vân Đây là thứ gì Là trung tâm của Trần Pháp Vừa hay có hỏa dược Cho nổ bức tường này xuống giúp tôi đi Còn có cả trận pháp nữa sao Đúng vậy Không đơn thuần chỉ là địa cung đâu Dưới này là nơi an tán của nhiều tử tù bằng pháp lực thông thường không thể trấn áp nổi Bên trong này Nếu tôi đoán công nhầm Thì là thứ đã biến mất ở hình bộ Trần tứ niên không hỏi thêm Cho thuộc hạ đặt hỏa dược Tiếng nổ ầm ầm phát ra Phá tung bức tường đá Khói bụi tản đi Bên trong lộ ra một ban thờ đá Bên trên bài một bộ xương người Xung quanh đặt 5 cái bình Bên trong là trắng chết khô Quấn tim người Chính là bộ xương của bà lão Cùng với sờ tâm độc xong Thành Vân gật đầu Nói với Y Hoa Y Hoa Mang 5 dòng xả bệnh kia Chồng vào 5 chiếc bình đi Sau đó lui hết ra giữ khoảng cách Di Hoa làm theo lời Ngay khi chiếc vòng xả thứ 5 Chồng vào bình Bộ xương kia liền nứt ra Tạo thành một đống bụi màu trắng Thanh Vân kẹp 5 lá bùa trong tay Quẹt máu của mình lên đó Lại đâm vào mũi bảo kiếm. Đột nhiên địa cung trao đảo Tiếng đất đá bắt đầu rơi xuống Cá bọn đều ngơ ngát Chưa hiểu chuyện gì Thanh Vân sật nhớ ra Quay đầu nói quân không nhắc, cho nổ trung tâm trận pháp cũng sẽ ảnh hưởng đến kết cấu địa cung. Mọi người mau ra ngoài đi. A Đạo lập tức kêu lên với vẻ bất mãn. Cô nhắc bây giờ có phải hơi muộn rồi không? Từ Niên quát mắt. kêu ca cái gì? Nhanh chóng rút ra ngoài đi. Không chần chừ thêm. Trong khi họ ra ngoài, chỉ còn lại ba người. Thành Vân miệng niệm chú, mở ra một vòng tròn sáng rực. Mượn quy lực của đế dương Chém tan nát 5 chiếc bình Con rắn quấn quả tim đã khô trong bình Cũng quá thành cho bụi Giờ lúc ấy thì địa cung bắt đầu sập xuống Khói bụi mờ mịch Khi bọn họ thoát được ra khỏi địa cung Lên phía trên mặt đất đã sụp lúng Thì trời cũng tảng sáng Xem chừng đã quá canh năm Hải thiên dẫn theo quân lính đợi sẵn ở dòng ngoài Phía sau cậu Con tủn lôi theo tên thái giám họ trịnh Đã hôn mê bất tỉnh Hắn có thế nào cũng không ngờ được Con tủn lại đuổi theo săn lùng mình Bốn con chó ngao khác Đã bị dăng lưới vây bắt lại Đang nằm tê liệt trên đất Nếu không có sự giúp đỡ của con tủn Lúc này hoàng đế có lẽ đã nằm Trong sự kiểm soát của hải tặc lục kỳ năm năm trời ở bên nhau Ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm Con tuổn làm sao có thể hại người chăm sóc nuôi nấng mình Có một số ám hiệu đặc biệt Ngoài tứ niên và con tổn ra Thì không ai biết Mà việc duy nhất cắn kết con tổn Với lão già họ trịnh kia Chỉ là một loại chú yểm ràng buộc Trên thân thể nó Đã sớm bị thanh vân phát giác ra Và dần tiêu trừ Nói về hải tạc lục kỳ Phải quay lại cuộc nội chiến Với nhà Tây Sơn khi đó hải tạc hoa hạ trên biển hoa đông vô cùng mạnh, mấy trăm chiến thuyền cùng hỏa dược khiến cho người ta về chừng. Quan Trung Đế là người giỏi cả quân sự lẫn ngoại giao, không biết đã dùng tiền tài gì đem hải tạc họ Trịnh cùng liên minh hải tạc của hắn trở thành lính đánh thuê trên biển. Tổ tiên họ Trịnh vốn làm nghề đánh cá mưu sinh, sau này mới theo làm hải tặc, quanh hành trên biển. Họ trịnh được chiêu mộ dưới trướng Tây Sơn. Sau này khi Tây Sơn suy yếu, chúng bèn kéo thủy quân lui về phương Bắc cư ngụ, trở lại làm cướp biển trên khắp các vùng biển Quảng Đông và Vịnh Bắc Bộ. Gia Long đế sau khi lên ngôi đã tìm nhiều cách trấn áp Hải Tặc, tận diệt hết chân tay của Tây Sơn còn sót lại. Hải Tặc họ Trịnh tử nạn, lại trút về ẩn náu một thời gian. Trong khoảng thời gian này, các bang phái hải tạc liên tục xung đột quân sự Cuối cùng lập ra hải tạc lục kỳ Bao gồm Hồng Kỳ Ban, Hoàng Kỳ bang Thanh Kỳ Ban, Lam Kỳ bang Hắc Kỳ Ban và Bạch Kỳ bang Trong lục kỳ, Trịnh nhất đứng đầu Hồng Kỳ bang là người nắm thế lực mạnh nhất Với hàng trăm chiến thuyền và hàng dạng hải tặc dưới trướng Năm Gia Long thứ 6, Trịnh Nhất đem thủy quân đánh với triều đình Nguyễn Gia Với mưu tính khôi phục Tây Sơn. Nhưng sau đã bị đánh bại tử trận tại Duyên Hải Đại Nam. Sau khi Trịnh Nhất chết, vợ của y gọi là Trịnh Nhất Tẩu đã thâu tóm quyền lực, về sau quy phục Thanh triều vào năm Gia Long thứ 9 tính theo lịch Việt. Mà một nhánh của họ Trịnh không chịu theo Trịnh Nhất Tẩu quy phục triều đình nhà Thanh. Sau nhiều lần xung đột Nhận thấy đạo bất động Đã bôn ba từ phương Bắc Lên lên trên biển nhiều ngày Trải qua muôn dàn khổ sở Thậm chí ăn thịt lẫn nhau Vừa lẫn trốn thủy quân nhà Nguyễn Chừa nung nấu ý chí Muốn lật đổ triều đình nước Nam Chúng âm thầm vào đất Nam Từ ăn mài biến thành thương nhân phương Bắc Cứ vậy mưu tính một kế hoạch thay đổi quan quyền Chiếm lấy ngôi dị đế dương của người Nam Người đứng đầu là trưởng lão Tên là Trịnh Tạc Trịnh nhất có một đứa con trai nuôi Tên là Trương Bảo Tử A Đạo là con trai thứ của người này Bị Trịnh Tạc bắt lấy đem đi cùng Trần Tứ Niên cũng chỉ tình cờ phát hiện ra thân phận của A Đạo Khi ấy hắn lén lấy vật chứng của vụ án xà tâm độc Đem đưa cho Thái Giám họ trịnh Lúc Tứ Niên bắt được, hắn quỳ xuống, nhận tội lỗi về mình, còn nói thêm: "Đại nhân à, đây là việc đầu tiên, cũng là việc cuối cùng A Đạo có thể làm cho chúng. Tiệt nhân chỉ muốn một cuộc sống bình yên mà thôi." Chúng lại. A Đạo chỉ cúi lại, không dám trả lời. Sau này A Đạo mới tiết lộ cho Tứ Niên biết, chúng là hải tặc lục kỳ Gọi là hải tạc lục kỳ Để giữ lại chút quy danh từng có Trước khi này ai cũng biết Hải tạc đã tan rã Quy phục thanh triều hết cả rồi Trong thời gian về phương Bắc Trịnh tạc tu luyện trên núi Lại thu nhận đệ tử khắp nơi Ngắm ngầm triệu gọi đám hải tạc cũ Cùng nhau mưu độ thực hiện chí lớn Mà lão lại không biết rằng Tất cả những việc mình làm Đều được mật thám chuyển tới thanh triều Âm thầm xử lý rất sạch sẽ Theo tính toán của Thanh Vân Thanh Triệu tới đây Sẽ rơi vào khối lửa chiến tranh thảm khốc Sớm muộn gì Cũng đi tới kết cục diệt vong. Mà Đại Nam Cũng là không thể tránh khỏi Hôm đó Hoàng đế nghiêm túc hỏi Thần chủ khâu phạm Đại Nam suốt cuộc sẽ trải qua chuyện gì? Bệ hạ. Thứ cho thần nữ không thể nói Thiên cơ bất khả lộ Nếu ai cũng biết chuyện tương lai để thay đổi Thì làm gì còn tương lai nữa Ai nói cứ ở dưới chân hoàng đế Thì phải làm theo lệnh hoàng đế Phùng Thanh Vân biết chắc hoàng đế không làm hại mình Càng không thể móc họng mình nói ra hết thiên cơ à, Thần chủ tính làm gì bây giờ Bế hạ Xin cho thần nữ mượn bảo kiếm của người Ngày canh năm hôm đó Khi các quan đại thần tiến vào điện chầu Chứng kiến khung cảnh trước mắt Liền nhịn không được mà chấn kinh Ngay lúc hoàng đế ra mặt Năm con trắng lớn từ đâu lao vào Nhưng còn chưa chạm được đến bệ rồng Đã tan biến thành cát bụi Cũng ngay trong ngày hôm đó Thủy quân cấp báo đã bắn hạ hơn 10 chiến thuyền hải tặc Bộ binh cùng các trưởng lão núi khâu phạ Đã ngăn chặn được đám lâu la cài mình trong dân chúng Giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất Số đại thần triều đình bắt tay với hải tặc Bị đem ra xét xử không dưới 100 người Quan hậu và thái tử sau nhiều ngày thần trí không rõ Cũng đã tỉnh táo trở lại Bọn thái giám và cung tỳ phạm tội đều bị bắt vào thiên lao Mà sau đó, Thanh Vân cũng biết được, Lộ Nam và Y Lan đều đã biến mất. Kiếp nạn của cặp sông sinh chính thức bắt đầu. Ngoại truyện Việc của hình bộ trong vụ án liên quan đến hải tặc lục kỳ lần này Ngoài những sự việc trước đây được làm sáng tỏ Còn lại, quá nửa đều âm thầm xử lý Đặc biệt là địa cung Khu phế tích sau đó bị sang phẳng Chôn vùi sâu dưới mấy lớp đất Sau này là một kênh nhỏ được tạo ra Dẫn nước từ dòng hương gian chảy vào Đem địa cung chôn sâu bên dưới Cho nên số người biết về nó rất ít Để Hoàng Cung trở về nguyên trạng Đồng thời khắc phục hậu quả thương tổn về người Phải mất đến vài tháng Toàn bộ địa đạo bên dưới Hoàng Cung Cũng được cho lấp hết Sau này không thể tiếp tục sử dụng được nữa Để đối phó với vụ việc lần này Thánh Thượng đã đánh đổi con đường rút lui của Hoàng Thất Về sao có xảy ra chuyện tương tự Chỉ có thể trực tiếp đối mặt Hoàng đế ngồi yên trên ngai vàng Nhìn tịch dương rội qua thềm cửa điện cần tránh Nhắm lại từng lời Thanh Vân nói Không biết ngài suy nghĩ điều chi Một lúc sau khẽ buông tiếng thở dài Trong khoảng thời gian này Thanh Vân để hồi phục thần lực Đã ở trong phòng kính suốt nửa tháng Mỗi ngày chỉ uống nước mật ong Bên ngoài chỉ có y hoa canh giữ, tuyệt đối không cho ai làm phiền. Trần Phu Nhân vẫn ngày ngày cho người tới hỏi xem có cần gì hay không. Dường như bà cũng đã bớt đi chút ác cảm với Thanh Vân. Nếu là cô gái mà con trai bà coi trọng, Trần Phu Nhân cũng nên thuận ý thành chương. Trước sự yên bình này, Thanh Vân chỉ cảm thấy phòng ba đã sắp tới cửa rồi. Cô gieo một quẻ, đồng xu xoay nhiều vòng, cuối cùng cũng dừng lại, chả nứt đôi. Nhiều ngày sau đó, Kinh Đô đón Tết nguyên đáng trong không khí rộn ràng, pháo qua nở rộ. Ở một khu vực nào đó, Lộ Nam và Y Lan đều đang bị còng tai nhốt trong phòng tối. Họ đều bị bịt mắt, mãi cho đến khi nhìn thấy chút ánh sáng lè lối. Cũng nghe được tin tức từ một cô gái nấp dưới áo choàng. Hai người còn sống đến bây giờ. Là do kế hoạch của chủ nhân ta có chút thay đổi. Tiện đây cũng thông báo với hai người. Trần Tứ Niên đã xin Hoàng đế tứ hôn với Phùng Thanh Vân. Tra chiên sẽ tổ chức hôn lễ. Lộ nam sẵn sốt mở to mắt. Ngay cả ánh sáng cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Chỉ thấy trong mắt que đỏ cả lên Cô gái kia nghiêng đầu nhìn Y Lan Cười hỏi <cười> Là hậu thân cận của thần chủ khâu phạ nhiều năm Chắc hẳn ngươi biết không ít bí mật Biết đâu còn có thể dùng ngươi Để đổi chát chút gì đó từ phùng thanh vân Ngươi nói xem Ta có nên đem ngươi ra Để quy hiếp cô ta vào đúng ngày cưới hay không Y Lan không nhìn được mặt người kia Nhưng cô cảm thấy người này có chút quen thuộc Đừng phí lời Ta tuyệt đối không bao giờ trở thành gánh nặng của thần chủ Cứ giết ta đi Ý cười trong mắt cô gái kia tắt hẳn Đã nhiều ngày như vậy Mà Y Lan không chịu hé răng nữa lời Chống đối quyết liệt Rất nhiều lần ả xin chủ nhân cho giết đi Làm suy yếu thế lực của Phùng Thanh Vân Nhưng chủ nhân không cho phép Không biết người còn có dụng ý gì Ả tiến tới Tấm lấy cổ Y Lan nhấc lên Bàn tay mảnh dẻ nhỏ nhắn Không giống với những bộ xương thuần túy kia Ngay lúc Ả muốn bóp chết Y Lan Lộ nam đã lên tiếng Khoan đã Giết cô ta rồi Y Hoa cũng sẽ cảm nhận được Ngươi cảm thấy vùng thanh vân Có thể để yên hay sao Nếu thời cơ của các ngươi chưa đến Đừng cố lộ mặt làm gì <cười> Lộ nam Ngươi như thế này có tính là phản chủ không Ta nghe nói ngươi tương tư Chủ nhân của mình nhiều năm Đừng cua môi múa mép với chúng ta Nếu không Ta sẽ khiến hai người sống không bằng chết Lộ nam cười gằn trong mắt là sự phẫn nộ, nhiều hơn chính là không thể nuốt trôi cục tức này. <cười> ta vì thần chủ, sẵn sàng giả làm trận tư niên, chui vào chiếu ngục hình bộ, hy sinh mọi thứ. Nhưng thần chủ, ngoài lạnh nhạc với ta, còn những lúc chúng ta chưa rõ sống chết, thành thân với trần tư niên. Nếu ta không có được Ta sẽ quỷ diệt tất cả bọn họ Sau một chút kinh ngạc Người nữ kia cũng bật cười ha hả Giọng cười lãnh lót vang khắp bốn bề tĩnh lặng Y Lan túm lấy cổ áo lộ nam Gần từng tiếng Tên khốn hộ lộ này Ngươi dám bắt đứng thần chủ sao Đừng quên họ lộ các ngươi đã thề độc Đời đời trung thành với Phụng Gia Thật chủ không yêu ngươi ngươi có làm gì cũng vô dụng thôi Độ nam không nhiều lời Trực tiếp đánh ngất Y Lan Chủ nhân của các ngươi là ai ta không quan tâm Nhưng sau này Khi đại sự của các ngươi thành Hãy cho ta cơm no trụ say Và thật nhiều mỹ nữ Bù lại cho ta cảm giác yêu mà không có được này nữ nhân kia càng cười to hơn Sau đó khoát khoát tay trở ra Ở thầm nghĩ Nếu nghe được chuyện này Chủ nhân cũng sẽ ngạc nhiên lắm Về vùng Thanh Vân Trước kỳ hôn sự Cô trở về núi Khâu Vạ Không quên lời hứa với Bạch Kê Đứng trước con đường dẫn vào thạch cốt Thanh Vân nói Đừng đó Tự mình giao đi Bạch Kê không tìm được thứ trịnh trưởng lão đã hứa với ả ta Chỉ còn mong chờ vào thạch cốt Không nghĩ gì Lập tức xông vào Ai mà ngờ Đường vào thạch cốt nguy hiểm trùng trùng Khắp nơi đều là bẫy chết chóc. Đi được một đoạn ả gào lên Hoa phục kia Ngươi nuốt lời Không dẫn tới vào thạch cốt Mà Thanh Vân chỉ lặng lẽ ngồi trên đá Đáp giọng lại ta chỉ nói cho ngươi cơ hội vào thạch cốt Đâu có nói dẫn ngươi đi Con gà ngu ngốc Một lát sau Tiếng thét căm phẫn nổ ra Ta trả khỏi đây sẽ băm ngươi thành ngàn mảnh cho chó ăn Ngươi cứ thông thả mà chơi Nửa tháng không đủ đâu Rồi Thanh Vân quay trở về nhà mình Đối với hôn sự cùng tứ niên Cô có chút băn khoăn Cô tính tra được khỏe Mình và tứ niên có duyên kiếp Buộc phải thành hôn Nếu không một trong hai sẽ phải chết Trước đây cô cũng tính ra được số mạng của cậu Không tránh khỏi cái chết Bây giờ tính lại Thì ra được quẻ này Chỉ cần ở cạnh cô Cậu sẽ không phải chết nữa Chỉ có điều cô luôn cảm thấy có chỗ không đúng Xong tra ngược tra xuôi Thì không phát hiện ra điều gì kỳ lạ Về Lộ Nam và Y Lan Cô không cảm nhận được sát khí Nếu như Y Lan gặp chuyện Y Hoa nhất định cũng xảy ra chuyện Cho nên tạm thời Mọi chuyện đều ổn Thanh Vân Ở bên ngoài cửa tứ niên thần bí đem theo Một cái khay gì đó bước vào Mở ra mới phát hiện Đó là một chiếc mũ đội đầu Có rèm che Từ lúc có chiếu chỉ tứ hung Lại được biết thần chủ khâu phạ hổng một bên mắt Trong kinh đô dạy lên không ít lời đồn nhảm Nói Phùng Thanh Vân là thần chủ trên núi Ma quỷ nhập thân Tướng Mạo không thể so sánh với tứ niên Là đích tử nhà quan Ân sủng đời đời Phùng Thanh Vân có thể không bận tâm Nhưng tứ niên thì không như thế Có một chiều Cậu dắt con tổn đi tuần quanh thành Lại nghe tiếng các cô nương tám chuyện với nhau Thiến sát sứ Bị chỉ hôn với thần chủ khâu phạ Nữ nhân từ trên núi xuống Chân tay thô kịch Còn hỏng một bên mắt nữa Nghĩ như thế nào cũng không xứng đôi vừa lứa Trần tư niên trả bước đi đến Âm trầm mở miệng Hôn thê của ta Quả thực có một bên mắt không giống như người thường Cho nên ta đang định chọn thêm vài chục cô nương khác Khâu mắt họ lại Rồi đem bịch mắt giống như nàng Để cho nàng ở trong kinh thành Không cảm thấy lạc lỏng Đám nữ nhân kia sợ xanh mặt Có người nói Ngài, ngài, ngài đang làm quyền sao Hôn sự của ta là do bệ hạ đích thân ngự ban Không đến lượt người khác chỉ rõ Các người làm vậy Khác gì chỉ trích bệ hạ hồ đồ Mà ta Là quan viên triều đình Có quyền trừng phạt những kẻ làm trái với thánh y Các cô có gì phản đối không Đám nữ nhân kia sau đó lũi sạch Lời đồn trong kinh tuy đã ít đi Nhưng vẫn không thể tránh khỏi Thanh Vân cười điềm nhiên nói cũng <cười> chỉ là lời nói thôi Đâu có mất sợi tóc nào Ta biết Nhưng ta không chịu được Khi có kẻ xúc phạm em Hôm sự diễn ra suôn sẻ tới mức Thành Vân cứ ngỡ như mình vừa mới nằm mơ. Lúc lễ bái tổ tiên, Trần phu nhân đeo cho một chiếc vòng tay rất tinh xảo, nháy mắt ghé tai cô mà nói: "Dễ mong chờ hết sức. Cái này á là mẹ tặng con, Mau chống sinh quý tử." Quả nhiên chưa đầy hai tháng sau đó, Thành Vân mang thai. Các trưởng lão khâu phạ đều tính ra là thai đại cát, tương lai có thể kế thừa khâu phạ. Thanh Vân sợ bụng mình, không hiểu sao gan bàn chân đều trở nên lạnh toát, một cảm giác bất an ngày càng bành trướng. Quý tín giả vừa nghe xong trọn bộ Lục Kỳ Đế Chế là phần thứ tư của series Âm Dương Công Vụ qua những sáng tác của Kinh Hỷ. Hy vọng rằng quý tín giả hãy ủng hộ cho Kinh Hỷ bằng việc ủng hộ kênh Youtube cá nhân của bạn ấy Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả ở phần tiếp theo của bộ truyện. Chúc quý tín giả một ngày an lành.